Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đã lật cái con ba ba lên và giết nó để lấy thịt. Cái con ba ba này nó đang lên bờ chờ đẻ trứng. Cho nên khi mà giết nó ra lấy thịt thì ôi thôi trong bụng nó biết bao nhiêu là trứng. Mà thịt cũng rất nhiều tại nó lớn quá. Thật ra thì trong đời em cũng lần đầu mới thấy được trứng của con ba ba. Nó giống hệt như cái trái bóng bàn. Nó trắng mà nó tròn như thế này. Còn trứng non thì cũng giống như lòng đỏ trứng gà vậy. Nhưng mà nó dính thành từng chùm từng chùm rất là nhiều luôn. Còn cái phần thịt thì nó cũng giống như thịt trâu thôi. Nó có sớ to và cái màu thì hơi tái tái chứ không phải đỏ lọt. Lúc đó em có nghe mấy người ở chung nói Bà Bầu mà trứng ba ba tốt lắm. Cho nên em cũng mua một đồng tiền mã và em lấy được 8 cái trứng rồi luộc lên. Em ăn một cái, còn lại bảy cái thì chia ra, cho, cho mọi người ăn thử cho biết mùi. Thật ra thì trứng ba ba luộc lên ăn cũng chẳng có gì đặc biệt. Nó cũng giống như trứng vịt luộc thôi à. Phải nói gia đình anh chị ba đã kiếm khá nhiều tiền qua cái việc bán trứng của con ba ba và xẻ thịt của con ba ba ra bán. Tại vì chị ba chị rất giỏi, chị biết úp thịt, Giống như cái kiểu mà khô bò đó, cho nên nhìn cũng hấp dẫn lắm. Rồi thì cái chuyện mà xẻ thịt con ba ba ăn trứng ăn thịt làm khô gì đó, nó cũng trôi qua theo thời gian. Cho đến hai tháng sau, chị ba cũng đã tới ngày sanh nở, và chị ấy cũng sanh được một bé gái. Mọi người mừng lắm. Hai hôm sau đó thì em với cô bạn cùng Long house có vô bệnh viện để thăm chị ba. Anh Thảo ơi, không thể ngờ được. Khi vào thăm, em nhìn em bé, thấy cũng bình thường. Nhưng mà khi đến bên cạnh thì nghe bé thở lạ lắm. Bé thở rất mạnh, cứ hít vào và thở ra khịch kịch. Y hệt như là tiếng của con ba ba kêu vậy đó. Ở đây em cũng xin nói rõ hơn một chút. Vì lúc ở trong trại tập trung ba tuần, em có nghe được tiếng con ba ba nó kêu. Cứ mỗi buổi chiều khi trời vừa sụp nắng thì mấy con ba ba nó lên bờ, nó hay bò quanh phía ngoài hàng rào. Nhưng có điều là hầu như người Mã Lai họ không có dám động đến. Tại vì đây cũng là con vật thờ của người Mã Lai. Nói trở lại về chuyện mà cháu bé này Ngoài cái hơi thở không bình thường Thì nhìn con mắt của nó giống hệt như là mắt của con rùa Lúc em tới thăm thì bé nó ngủ rồi Nhưng mà con mắt nó không có nhắm hẳn lại Mà nó cũng không có mở ra Nó cứ liêm liêm diêm lim. Cái phần bầu mắt thì nhô ra rất là nhiều Nhìn lạ lắm không có giống bình thường chút nào Thật sự trong lòng của em lúc đó Có chút không ổn rồi, nhưng mà làm sao dám nói ra, con của người ta mà, mình cũng đang mang bầu nữa. Sau khi thăm chị ba và cháu bé xong, thì em với cô bạn đi ra về. Vừa ra khỏi bệnh viện, thì cô bạn hỏi em liền. Nè, chị có thấy con chị ba có chút không bình thường không? Em thấy mấy đứa trẻ mới sinh ra đó, nó thở nhẹ lắm. Sao mà con chị ba nó thở mạnh và kêu cái tiếng kỳ quá? Mà con mắt nữa, sao mà nó giống y hệt mắt của con rùa vậy? Thì ra thì cô bạn đi cùng với em cũng nhìn ra điều đó. Mà đâu có phải chỉ có hai đứa đâu. Thật sự bất cứ ai vào thăm cũng đều nhìn thấy cái sự khác thường của bé. Tại vì mọi người sợ chị ba và gia đình buồn nên không dám nói ra mà thôi. Sau khi chị ba xuất viện được vài tuần, thì... Tàu của chị có cái list rời trại. Ui cha, ai cũng mừng rỡ hết vì được rời trại mà. Để đi và chuẩn bị định cơ. Cái thời tiết ở Ma Lai lúc đó rất nóng. Thỉnh thoảng thì mới có cái cơn mưa. Hầu như là nó nóng quanh năm. Vậy mà khi lo phát thanh đọc cái số tàu của chị ba chuẩn bị rời trại. Thì không hiểu sao trời bắt đầu kéo mây tối sầm lại cả bầu trời. Gió thì thổi rất mạnh coi như biển động mạnh mà tàu thì không thể nào rời trại được không rời thì làm sao mà đi cho nên lò phóng thanh lại thông báo đình chỉ cái list của tàu chỉ ba lại và chờ thông báo mới sau cái cơn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.